Trường 50 Ông ấy đấy, chính xin nho giả này. Chúng ta phải cho rằng, mọi việc đều ổn cả. Vôn cả kết luận, một mặt chúng ta chưa tìm được ông ô Điều này dĩ nhiên là rất tiếc. Nhưng mặt khác, chúng ta đã suýt chết. Vậy mà lại thoát được, thế là tốt rồi. Bây giờ đúng là lúc phải đi ăn sáng. Xây nhà thở khuồn hển vì đi nhanh, nói... Đề nghị của Sinha được thừa nhận là hết sức hợp lý. Lúc đi ngang qua tòa nhà xám xịt của đồn cảnh sát, họ trông thấy anh Giovanni vui tính. Người mà họ mới quen tối hôm qua, đang từ trong đó đi ra, có hai tên hiến binh áp giải. Giovanni cũng nhận ra họ, liền chỉ vào ông Quốc mà kêu lên. Ông ấy đây rồi. Chính Signor Sinha này đã cho tôi chiếc vali. Ông ấy có thể xác nhận với bất cứ ai rằng Tôi không phải là một thằng ăn cắp, mà là một người đánh cá lương thiện. Có chuyện gì vậy? Hới bạn Giovanni, ông Cotabit hỏi, khi Giovanni bị hai tên hiến binh giữ chặt đáy tay, bước lại gần ba người bạn của chúng ta. xin nho ơi! Trang đánh cá tội nghiệp trả lời, suýt nữa thì khóc. Người ta không tin rằng ông đã cho tôi chiếc vali. Thế rồi người ta đã giật chiếc vali trong tay tôi và bảo rằng tôi là thằng ăn cắp. Bây giờ, người ta dạy tôi vào trạm sang. Thưa si nhò, xin ông hãy giúp tôi, hãy giải thích cho si nhò thanh cha biết rằng tôi không hề ăn cắp gì cả. Kẻ nào dám cả can buộc tội người đánh cá hào khiệp này là kẻ ăn cắp? Tên vô lại nào dám cả can cướp đoạt của bạn cái vật mà Mata Ghassan Abdulrahman, con trai của kotab đã tặng? Chúng ta sẽ đến gặp cái tên đê tiện đó và sẽ nói thẳng vào mặt. Hằng thông manh ấy. Lúc ấy, tên thanh cha vẫn chưa kịp làm xong biên bản xét hỏi. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng trên ai bước vào phòng làm việc của hắn. Hắn không thích bị quý giấy lúc hắn đang làm việc. Ngay cả Mr. Wondendalev mà hắn tôn kính một cách trung thành và vô hạn, hắn cũng mời qua phòng bên trong lúc hắn ngồi làm biên bản. Trong phòng ấy, hắn đã dành xin cho ông khách người Mỹ, một chiếc ghế bành mềm mại và một tách cà phê. Lại chuyện gì thế này? Tên thanh cha hỏi sẵn khi hắn thấy người đánh cá bị bắt cùng với hai tên hiến binh áp xài lại sừng trước bàn của hắn. Sợ này, chúng mày phải tống thằng bị bắt vào trại giam rồi kia mà. Thưa sĩ nhọt thanh cha, ông ấy đấy, chính ông già này đã cho tôi chiếc vali hôm qua. Sau này, đắc thắng kêu lên và chỉ tay về phía ông Kutabit vừa theo anh bước vào phòng ông ấy sẽ xác nhận với ông những lời tôi nói. Hay, hay lắm. Tên thầy tra nói lè nhẹ, rồi đưa mắt nhìn ông Cotabit với vẻ sò xét và trên bộ mặt vàng vọt được cạo cẩn thận của hắn xuất hiện một nụ cười nham hiểm. Thế có nghĩa là cậu này, tên cậu ấy là gì nhỉ? À, Giovanni Savigno. Không nói dối, ông quả thật đã cho cậu ấy chiếc vali này. Cứ theo bộ quần áo xùyng xoàng của ông. Mà xét đoán thì ông cũng chẳng sầu tới mức Có thể quảng đi những vật đắt tiền như thế Các hiền nhân dạy rằng Kẻ nào xét đoán con người theo quần áo Thì thường bị lầm Phải, hôm qua ta đã cho gửi đế cá hào hiệp này Chiếc vali mà người đã tước đoạt của anh ấy Một cách phi lý Ta còn cho anh ấy một chiếc vali nữa Mà người đã không tước đoạt được Ta có thể cho anh ấy Mười, hai mươi, một trăm 10.000 chiếc vali chưa thế và thậm chí cả những chiếc vali còn quý hơn cấp bội nếu như anh ấy đồng ý nhận từ tay ta. Tà. Ông Cotabit hãnh diện tuyên bố không nhận thấy Giovanni ra kiệu bảo ông được nói lộ hết mọi chuyện. Nhưng đã muộn mất rồi. Tên thanh tra đắc ý xoa tay không rời mắt khỏi ông già đang ngồi nói chuyện với mình. Hắn nói xin nhòa tân mến, xin ông thứ lỗi, xin ông thứ lỗi, nhưng... Tôi không thể nào tin được những lời ông nói, mặc dù tôi kính trọng ông hết sức. Hỡi viên thành trà xảo quyệt kia, người không muốn bảo ta là kẻ nói xối đấy chứ. Ông Cotabit đỏ bực mặt. Xì nhò, ông hãy tự xét đoán, ông ăn mặc xoành xoàn. Vậy mà ông lại tuyên bố rằng bỗng xương ông đem cho một người đánh cá gần như không quay biết chiếc vali trị giá ít nhất là một nghìn đô la. Cho hai chiếc vali, chứ không phải một. Và chẳng phải ta cho một cách vô cớ Mà là vì người đánh cá này Đã cho hai cô bạn trẻ tuổi của ta ăn uống Hai nghìn đô la một bữa ăn trưa Một bữa ăn tối Ông Kotobis sửa lại câu nói của tên thanh tra Cũng vậy thôi Hai nghìn đô la một bữa ăn tối Ông không thấy là ông Đã phải trả giá quá đắt hay sao Tên thanh tra cười hì hí, hí Không Ta không hề thấy như vậy Ông Kotobis trả lời đốt chát Đối với một việc làm tốt Một sự giúp đỡ không vụ lợi bao giờ ta cũng đền đáp rất hậu. Tên thanh tra lại hiểu câu nói cuối như là lời nói bóng gió về chuyện đút lót có thể có và cặp mắt hắn sáng lên vì máu tham. Ông có nhiều chiếc vali như thế. Ta chẳng có một chiếc vali nào cả nhưng ta có thể cho bao nhiêu cũng được. Có lẽ ông muốn có bao nhiêu tiền cũng được tên thanh tra hỏi với vẻ sao quyệt. Ông Kutabit nhếch mép cười kinh mị Có lẽ ông có cả vàng bạc châu báu. Ta chẳng hề có mảy may, nhưng ta có thể lấy ra bao nhiêu cũng được. Ông có những mỏ vàng riêng. Những mỏ vàng ấy nằm ở đâu? Ở miền Nam Châu Phi, ở California. Chú thích California, ở tây nam nước Mỹ và miền Nam Châu Phi là nơi có nhiều mỏ vàng. Hết chú thích. Ở trong túi ta đây, chỉ cần ta muốn thôi là ta có thể chất đầy vàng cả tòa nhà mà ta đang đứng đây và một nghìn tòa nhà nữa như thế này. Ông Cotabit vừa đáp vừa mân mê bộ sâu. Tôi không thể tin được, tên thanh cha nói. Thế cái gì đây? Ông Cotabit hỏi và móc từ trong túi chiếc quần dài phải thô của mình cả phúc tiền vàng cổ. Khi ông già trận thấy Giovanni ra hiệu cho ông thì trên bàn của tên thanh cha đang sừng sốt đã lù lù một đống tiền vàng to tướng. Khi ấy, ông mới thui lấy vàng ra và thản nhiên nói với tiền thanh cha, ta khi vọng rằng bây giờ người đã tin rằng người đánh cá hào kiệt này không phải là kẻ nói suối, lại càng không phải là kẻ ăn cắp. Người hãy thả anh ấy ra ngay lập tức để anh ấy có thể tận hưởng tự do và yên ổn. Thành ôi, thưa xin nhỏ, bây giờ tôi đã tin rằng cậu Giovanni Sapino không phải là kẻ ăn cắp, Tên thành chặt nói với vẻ buồn bã giả tạo và chính vì vậy mà tôi không thể nào thả cậu ấy ra được. Sao lại thế? ông Khotamid hỏi với giọng ham dọa. Xin ông thứ lỗi, nhưng một xi nhô mà tôi không có quyền tiết lộ danh tính, song sự đứng đắn của ông ấy thì không thể nghi ngờ được đã tuyên bố quyền sở hữu của mình đối với chiếc vali mà tôi sẵn lòng tin rằng hôm qua ông đã cho. E, e, e, cái cậu Sauvani Sápiño này thì có nghĩa là sẽ phải đưa ra tòa còn trước khi đưa ra thì phải tiến hành điều tra. Chúng tôi buộc phải xử chiếc vali lại làm tang vật còn Sikho Sauvani thì phải xử lại làm e e e, nhân chứng mà cũng có thể làm cả bị cáo nữa. Việc điều tra sẽ nói lên tất cả thưa Sikho. Việc điều tra ấy sẽ kéo dài trong bao lâu? Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra theo thể thức nhanh nhất thưa sĩ si nhỏ. Có nghĩa là sau 2 năm, 2 năm rưỡi, tôi cho rằng việc điều tra sẽ kết thúc, rồi nửa năm nữa thì sẽ đưa ra tòa. Sau người muốn đầy đọa người đánh cá đáng yêu này 3 năm trong trại giam, rồi sau đó mới quyết định anh ấy có tội hay không? Pháp luật là pháp luật. Bây giờ chúng tôi có quá nhiều vụ phải điều tra, nên tôi không dám hứa làm sớm hơn được. Tuy nhiên, Nói đến đây, tên thầy trà ngắc ngứ một lát, rồi hất đầu ra lệnh cho hai tên áp giải rời khỏi phòng và nói tiếp bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng rắn sỏi. Tuy nhiên, còn có một giải pháp khác dễ chịu hơn để thoát khỏi tình cảnh hết sức khó chịu này. Giải pháp, ông Kotbit và chàng đánh cá đều cất tiếng hỏi cùng một lúc. "Đóng tiền Lạc Quyên, thưa các xi si nhò kính mến của tôi." nếu muốn các ông có thể gọi đó là khoản tiền cho vay không hoàn lại tôi rất nặng cánh gia đình mà lưng lậu thì chẳng là bao hãy cầm hồn hỡi tên ăn của đút đây tiện kia ta nghe cái giọng lưỡi ấy mà thấy phát tởm bây giờ ta sẽ đến báo chuyện này với lão xếp chính của ngươi ông Kotobit kêu lên với vẻ kinh bỉ khôn tả thưa sì nhỏ kính mến ông sẽ không làm việc đó vì hai lẽ Từ thầy cha phản đối Vẫn công kề kết cao giọng Thứ nhất Trong trường hợp ấy Thì ông phải đút lót cả cho ông sếp của tôi nữa Còn thứ hai Và đó là điều chủ yếu nhất Ông sẽ không thể ra khỏi phòng làm việc của tôi Mà không có đội áp giải đi cùng Tại sao vậy? Tại vì tôi buộc phải bắt giam cả ông nữa Bắt giam ta? Vì tội gì? Ta không nghe làm đấy chứ Tội thứ nhất chea giấu các cơ quan nhà nước về những mỏ đá quý và kim loại quý chưa được thăm dò. tội thứ hai, trốn nộp các khoản thuế mà pháp luật đã quy định. vì sao ta lại phải nộp vàng vào cân cố của một nước khác? thưa sirno, nếu tôi không làm thì ông không phải là người ý. đúng là người đã không làm. ông là người nước ngoài, dĩ nhiên, và ông không phải là người mỹ. người đã không làm. Ông đến nước Ý đã lâu chưa? chiều hôm qua. Vậy hộ chiếu của ông đâu? Thưa si nhọt thân bén. Người nói hai tiếng hộ chiếu mà ta không hiểu ấy là để chỉ cái gì vậy? Hỡi cái tên ăn của đút ba lần đây tiện kia. Hộ chiếu là thứ giấy tờ mà nếu không có nó thì không một người nước ngoài nào trừ người Mỹ có quyền đi vào nước Ý. Vị thần Hùng Mạnh Ghassan Rahman con trai của Khu Táp, Chẳng cần bất cứ một thứ xếp phép nào cả. Muốn đến nước nào thì ta cứ việc đến. Chẳng phải hạ mình tới mức phải cầu xin hạ cố của các thế lực ở hạ giới cũng như ở thượng giới. Dĩ nhiên là không kể tới Đức A-la. Thế có nghĩa là ông đã đến nước Ý mà không có thị thực nhập cảnh của Bộ Ngoại giao nước chúng tôi và lại còn mang theo một khối lượng vàng khá lớn. Thưa Sĩ Nhọt thần mến, ngay hai cái tội đó Cũng đã khiến tôi phải bắt ông rồi. Tuy nhiên, còn có một giải pháp khác dễ chịu hơn. Đút lót. Ông Cô Tây đoán. Tên thầy cha gật đầu xác nhận. Hắn không thấy ông xạ đã xứt mấy sợi sâu của mình. Hắn phá vỡ sự im lặng, kéo dài. Tôi muốn chỉ cho ông biết rằng trong chạy xam của chúng tôi, ông sẽ phải sống rất cực. Người ta sẽ cho ông ăn mặn, nhưng lại chẳng cho ông uống tí nước nào. Hàng ngày, tôi sẽ vào thăm ông Với cái bình đựng đầy nước ngon và mát này Ông sẽ bị khát tới mức cuối cùng Để đổ lấy một hớt nước Ông phải đưa cho tôi toàn bộ số vàng Và toàn bộ số vali của ông Ông còn phải đổi ơn chúng tôi nữa Nếu chúng tôi vẫn để cho ông sống Thế tại sao ngươi lại ăn cắp chiếc vali Mà ngươi đã chiếm đoạt của số Ông Cotabit nói Và đồng thời ném xuống sàn Mấy sợi dây sâu đã ngắt thành nhiều phần Tôi không bao giờ ăn cắp các tang vật. Tên thanh cha phật ý. Chiếc vali đây. Chiếc vali vừa nằm trên cái ghế ở bên cạnh tên thanh cha, vậy mà bỗng nhiên nó lại biến mất như là độn thổ. Cả cái đống tiền vàng đã làm sao xuyến một cách xế chịu trí tưởng tượng của tên thanh cha cũng bỗng nhiên biến mất và lạ nhất là tờ biên bản xét hỏi giovanni nằm ngay dưới tay hắn cũng không cánh mà bay. Lão già đáng nguyền sùa kia Chính My đã ăn cắp những thứ đó, My và cái thằng Lâm lì Giovanni này. Nhưng không sao, ta sẽ mau chóng bắt bọn My, phải hiểu bọn My đang ở chỗ nào. Tên thầy trạng hét lên. Hắn bấm chuông, bốn tên cảnh sát mặt mũi ác ôn và đần độn lạ thường liền bước vào. Hãy khám người hai kẻ này, từ thầy trạng ra lại. Nhưng việc khám xét chẳng đem lại kết quả nào. Thế vàng biến đi đâu? Chiếc và, và tờ biên bản đâu rồi? tên thanh tra súng lên ông coterbit im lặng sovini vung tay tỏ ý băn khoăn tôi cũng biết thưa Sĩ nhò thanh tra đúng lúc đó cánh cửa mở ra và mr wunderlet ngó vào phòng lão lo lắng ra mặt chesley thật thò sau lưng lão người mỹ là phiên dịch của wunderlet hắn liền ra tuyên bố chính thức thưa Sĩ nhò thanh tra ông chủ mỹ của tôi yêu cầu truyền đạt lại rằng ông đang rất vội bởi vì các cửa hàng sắp mở cửa đến nơi rồi. Có thể tiếp chuyện ông ấy mau mau, chóng chóng được không? Wanderlet kịch cụ ngoài vẹt theo dịp câu nói của Chesre. Bỗng lão nhận thấy ông Kotobis đang kim nhường đứng tránh một bên. Ồ, oh, là là... Lão gửi Mỹ sao lên. Mr. Thanh tra xin hãy bắt giữ lão ra đây. Chesre liến thoáng dịch các câu nói của Wanderlet thưa siano thành nhà siano gửi mỹ yêu cầu ông bắt giữ lão già này siano gửi mỹ bù tội lão già này đã cướp đi của ông một triệu một đô la tiền mặt xếp thành các sấp mỗi sấp của một tờ mười đô la mười chiếc đồng hồ vàng nặng kim cương hai bot sì bằng vàng năm chuỗi ngọc trai mười bộ đồ ăn cổ bằng sứ Và một cái nhẫn bạc vua giá mà đức vua quá cố Solomon, con trai của David, đã để lại cho Signor Wanderlet. Nó kia kìa, cái nhẫn ấy kia kìa, Wanderlet sống lên khi lão thấy trên tay ông Kotobit cái nhẫn. Katia, em hãy đeo cho mạnh khỏe, hãy trả nhẫn đây. Nào, bọn mày hãy bắt lão già này, phải khai đi. Tên Thanh Cha ra lệnh cho bốn gã cả cảnh sát vào ngồi vào ghế bành cho thoải mái hơn, vì hắn cảm thấy trước là sắp được chứng kiến một cảnh tượng lý thú. Bốn gã cả cảnh sát lặng lẽ giơ tay chào, rồi thật bất ngờ đối với tên Thanh Cha và đối với chính cả chúng, chúng đã tống mạnh tên Thanh Cha ra khỏi chiếc ghế bành, quật tên này xuống sàn nhà và bắt đầu nện. Bọn bay làm gì thế? Nhấn thẳng vô lại kia! Tên Thanh Cha sống lên. Tao ra lệnh cho bọn bay nói chuyện với lão già kia chứ không phải là với tao đúng như vậy thưa sĩ nhọt thanh tra bốn gã cảnh sát hùng hổ đáp và lại tiếp tục đấm tên thanh tra tới tấp sao mày lại đứng được ra thế tên thanh tra cào lên với tên chinsere đang đờ cả người vì kinh ngạc chinsere hãy cứu tao với hãy cứu tao với với dáng đi cứng đờ kỳ quặc chinsere bước tới gần tên thanh tra đã bị đánh như từ và lại thoi cho hắn mấy cú nữa Lâm hắn lập tức n뜩 liệm. Sau khi tin chắc là tên thanh tra đã bị dò ván, bốn kẻ cả cảnh sát và Cesare như theo lệnh vừa thả hồng học vừa lao vào đấm nhau túi bụi, cho tới lúc cả bọn đều kiệt sức hoàn toàn, lần lượt ngã cục xuống sàn nhà. Cesare ngã cục cuối cùng, nhưng ngay trong lúc ngã xuống, hắn đã thu hết sức lực còn lại, đấm một cú trời sáng vào mặt Waddadales, làm cho tên này ngã oịch xuống sàn nhà như một bao khoai tây. Ông biết tên người Mỹ này à?" Soveny hỏi ông Kotbit, "Chính hắn đã vu cho tôi ăn cắp chiếc vali đấy." "Ta có biết cái kẻ ti tiện này không à?" Ông Kotbit cười cằn, "Biết quá đi chứ. Bọn ta đã từng gặp hắn. Này, anh bạn Soveny tốt bụng của ta, có lẽ mọi việc đều ổn cả rồi. Chúng ta hãy mau mau rời khỏi tòa nhà không mến cách này." Nói rồi, ông già cầm tay Soveny và xắt tay anh đi xuyên qua bức tường Đá kiên cố ra ngoài đường. Thật nhiên như là đi qua cửa vậy. Ở bên ngoài, Vunca và Sinha đứng ngồi không yên vì thấy ông Cotabit và Giovanni ở trong đồn quá lâu. Giovanni, bạn hãy cầm lại chiếc vali của mình. Ông Sạt nói với chàng đánh cá trẻ tuổi và trao cho anh một chiếc vali xấu xí. Tôi chừng chỉ còn có một việc quạt nó vào hố xác nữa mà thôi. Giovanni sẵn sàng thề rằng Một giây trước đó, trong tay ông Cotabit không hề có một chiếc vali nào cả. Nhưng chiếc vali mà ông Cotabit vừa trao cho anh lại chẳng hề sống tí nào chiếc vali quý báu. Chiếc vali mà vì nó suýt nữa anh bị tước mất tự do so. Hiểu sự cạch nhiên của Giovanni, ông Cotabit nói. Bạn chẳng có nghi gờ khi thấy cái bề ngoài xú xí của chiếc vali này. Bạn hãy đồng ý với ta rằng một khi nó có những đặc tính kỳ diệu thì cái bề ngoài lộng lẫy chẳng những không cần thiết mà lại còn có hại nữa. Ông già phà chẳng đến cái trẻ tuổi, thừa này chia tách nhau, Sovady chạy ngay về nhà để làm yên lòng những người bạn của mình. Họ chẳng hay biết gì và có vẻ đang nghĩ đủ thứ chuyện về sự vắng mặt quá lâu của anh. Tin đồn về việc anh bị bắt đã kịp bay đến tai họ. Vì vậy, các bạn có thể hình dung được họ đã sung sướng ra sao khi họ ôm hôn anh chàng Sovady vẫn còn sống, mạnh khỏe, tự do và nghe chính anh kể lại câu chuyện về cuộc phiêu lưu phi thường của mình. Còn ông Cô lúc đó đã quay về với hai cậu bạn trẻ tuổi của mình, và như các bạn đọc cũng thừa hiểu. Trước hết, ông đã kể lại với đủ mọi chi tiết về những gì vừa xảy ra trong phòng làm việc của tên thanh tra cảnh sát. Vôn cả tức tối nói, cha, phải tay cháu thì cháu còn dành cho cái tên hèn hạ ấy một cuộc chia tay để hắn nhớ suốt đời kia. Cậu đã nói đúng như mọi bệnh vẫn thường nói đúng, hỡi cậu Volka con trai của Aliosa. Ông Cô đồng ý với vẻ đầy ý nghĩa. Đúng lúc đó, cách nơi ba người bạn của chúng ta đang cùng nhau xào bước chừng 4 km. Tại cái phòng làm việc mà chúng ta từng biết đã xảy ra một chuyện mà vì nó các cảnh sát tỉnh lại đầu tiên lại lập tức ngã lăn ra bất tỉnh. Tuyền thành trà vẫn nằm sóng xoài trên sàn nhà bỗng nhiên thu nhỏ lại một cách ghê gớm và bằng cách nào không biết đã nằm gọn trong cái bình thủy tinh mà khi nãy Mr. Wanderlet đã nốc hết nước. Cho đến tận này, tên thân cha vẫn còn bị khốn khổ trong cái bình thủy tinh đó. Mọi cố gắng nhằm giải thoát hắn ra khỏi đấy đều chẳng ăn thua, bởi vì cái bình ấy bỗng trở nên sánh hơn kim cương, nên không thể nào đập vỡ hoặc cưa nó ra được. Dĩ nhiên, tên thân cha đã bị sa thải khỏi ngành cảnh sát, Sao đình hắn lẽ ra đã lâm vào cảnh, hoàn toàn hết kế sinh nhai nếu như bụi vợ tên Thanh Cha không nghĩ được cách đem một cái bạc nhỏ ra ngoài đường, trên bàn, để cái bình thủy tinh có tên Thanh Cha về vườn ở trong đó. Signora, tháo vát nọ, đã cho mọi người xem đức ông chồng của mình với giá mỗi lần xem là 100 lia và như vậy mà bụi ta cũng có đồng ra đồng vào. Chú thích, tiếng ý bà. Hết chú thích. Mỗi người dân Ý lương thiện đều vui lòng bỏ ra một trăm liê để thiết thú ngắm nghía tên ăn của đút đốn, mạt nhất và tên đầy tớ trung thành của bọn tư bản đã bị nhốt trong bình thủy tinh. Số phận của Mr. Wanderlet cũng đáng chú ý không kém. Chúng tôi quên nói rằng, cùng lúc với tên thanh cha Wanderlet cũng bị trừng phạt, ông Cotabit đã biến hắn thành một con chó chê x chỉ trong vòng một phút đã bạc cả đầu vì hắn thấy tận mắt lão người Mỹ tham lam ấy đã nhanh chóng biến thành một con chó khung rộng lông như thế nào. Cho đến tận này, lão vẫn phải đội lốt chó trong căn nhà của lão ở New York. Các tên chùm sầu nhất ở Phú Quân thường gửi cho lão những khúc xương thượng hảo hạng từ bàn ăn của chúng. Để cảm tạ việc đó, mỗi tuần một lần, Juan Dendelet phải sùa 20 phút liền trong buổi phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Còn về ba người bạn của chúng ta, thì ông Kutabit sau khi tin chắc rằng ông không thể tìm được người em của mình ở địa trung hải đã đề nghị đi tới bờ Đại Tây Dương. Chỉ riêng cái đề nghị ấy thôi cũng hết sức hấp dẫn rồi, nhưng Vurka lại bất ngờ phản đối đề nghị đó. Nó nói rằng, ngày mai, thế nào nó cũng phải có mặt ở Moscow, vì lý do gì thì nó chưa thể tiết lộ được, nhưng theo lời nói thì đó là một lý do rất quan trọng. Ông Kotovic đang phải buồn bã tạng hoãn cuộc tìm kiếm Omar Yusuf. Lúc cả bốn gã cảnh sát bị đánh như tử vẫn còn chưa tỉnh lại thì chiếc thảm bay Thủy Phi cơ VC-1 đã lao vút lên không và nhanh chóng bay khuất sau các dạng núi. Trên tấm thảm bay, Thủy Phi cơ đó có Gassan Abdulrahman con trai của Kotov Vladimir Kustenkov và F.K. Nhi Bukorat. Hơn 10 tiếng đồng hồ sau vc một đã hạ cánh an toàn bên bờ thoi thoải của dòng sông moskva chương năm chương ngắn nhất vào một buổi trưa tháng bảy oi bức tàu phá băng ladaura rời bến đỏ ở hải cảng akhankensk trên tàu có một đoàn khá đông các khách tham quan đội kèn trên bến chơi một bản hành khúc những người đi tiễn vẫy khăn hồ lớn Chúc đi đường bình an. Con tàu thận trọng đi ra giữa sông Dvina Bắc, tuôn về phía sau những đám hơi trắng. Nó chạy qua nhiều chiếc tàu thủy của Liên Xô và của nước ngoài đi thẳng về phía cửa biển hẹp của Bạch Hải. Vô số cano, thuyền máy, thuyền đánh cá, thuyền buồm, tàu kéo lưới, xuồng con và những chiếc bè cồng cành đang chạy đi chạy lại trên mặt nước êm đềm của con sông lớn ở miền Bắc Nga này. Các khách tham quan đứng ở Bon thượng tạm biệt Akhankensky và đất lớn để tham gia một cuộc hành trình kéo dài cả tháng. Một người khách gọi một người khác đang lo lắng chạy tới, chạy lui bên buồng thuyền trưởng. Vốn ông Kutubit biến đâu mất rồi? Qua câu nói này, các bạn đọc có thể rút ra một kết luận chính xác là trong số các hành khách có cả ba người bạn cũ của chúng ta. Trường 52 Ước mơ về tàu Ladoga Đến đây tôi thấy cần phải lùi lại một chút để kể tại sao ba người bạn của chúng ta lại có mặt trên tàu Ladoga Bạn đọc Hành Châu Quên Chuyện Vôn do lỗi của mình là chính không được châu mong vào việc nhắc bài nên đã thi trượt môn địa lý một cách thảm hại. Sự việc như thế thì khó mà quên được Dĩ nhiên, Volca cũng vẫn còn nhớ và cô cậu đã chuẩn bị cẩn thận để thi lại. Nó quyết định thế nào cũng phải thi được điệp năm. Nhưng mặc dù Volca có nguyện vọng hết sức chân thành là cố chuẩn bị thi lại sao cho thật tốt, song việc đó hoàn toàn chẳng đơn giản chút nào, ông Cotabit đã ngăn cản. Tính Volca đã không dám nói cho ông già biết những hậu quả thực sự mà việc nhắc bài nguy hại của ông đã gây ra. Vì thế, bây giờ cũng phải số cả việc Volca cần chuẩn bị thi lại. Volca sợ ông Cotabit sẽ trừng phạt các giáo viên, trước hết là cô Vác về việc Volca thi trượt. Đúng vào hôm trận đấu bóng đá giữa đội Sai ba và đội Zubilo kết thúc một cách kỳ quái, đã xảy ra một chuyện hết sức bực mình. Hôm ấy, ông Cotabit lòng đầy hối hận về việc mình đã làm Volca buồn phiền ở sân vận động, nên ông không giấu Volca nửa bước. Cố tìm một cách lấy lòng cậu bé, hết lời khen ngợi nó và luôn luôn đưa ra những đề nghị hấp dẫn nhất. Mãi đến 11 giờ đêm, Volka mới có thể cầm được cuốn sách giáo khoa. Hỡi cậu Volka, xin phép cậu cho ta đi ngủ, bởi vì ta buồn ngủ quá rồi. Cuối cùng, ông Kotbit vừa ngáp vừa nói và chui vào chỗ quen thuộc của mình ở dưới gầm giường. Ông Kotbit chúc ông ngủ ngon và có nhiều giấc mơ đẹp. Vuncat đáp, ngồi vào bàn và có vẻ chiếc giường của mình với vẻ tiếc rẻ thực sự. Nó mệt phờ và rất muốn đánh một giấc 500 60 phút theo cách nói của nó. Nhưng cần phải học và Vuncat đành cắn gượng chăm chú vào cuốn sách giáo khoa. Than ôi, tiếng sột soạt của các trang sách đã làm cho ông thần đang tiêu tiêu của phải chú ý. Từ dưới gầm giường Ông thọ bụi xô sồn xòa của mình ra và hỏi với giọng ngái ngủ. Khuya lắm rồi mà sao cậu vẫn chưa đi nằm? Hỡi cái sân vận động của tâm hồn ta. Chẳng hiểu sao cháu không ngủ được ông ạ. Cô ca nói xối, cháu bị bệnh mất ngủ. Chật, chật, chật. Ông Khotabit chật lưỡi thông cảm. Thật là đáng tiếc. Mới tí tuổi đầu như cậu mà đã bị bệnh, mất ngủ thì thật là nguy. Nhưng cậu chớ lo bởi vì đối với ta Chẳng có việc gì là không làm được. Ông liền rút mấy sợi sâu, thổi phù phù vào những sợi sâu ấy, rồi làm nhập một câu gì đó, thế là Volka đã lập tức cục đầu xuống bàn ngủ khi, chẳng kịp phản đối sự giúp đỡ không phải lúc và không cần thiết của ông Quotabit. đội ơn Đức a vậy là mọi việc đều ổn. Ông Quotabit chui ra khỏi cầm xương và lầm bầm, cậu bé sẽ ngủ một mạch cho tới tận bữa ăn sáng ông già chạy nhàng bế vulka đang ngủ lên thận trọng đặt nó xuống giường đắp chăn và vừa hạ khê lầm bầm ea vừa chui vào gầm giường suốt cả đêm ánh sáng của bóng đèn điện ở trên bàn đã soi một cách vô ích xuống cuốn sách giáo khoa địa lý mở ra trơ trọi ở trang thứ 11. các bạn có thể hình dung vulka đã phải vất vả như thế nào và phải sợ bao nhiêu bánh quế để có thể chuẩn bị thi lại một cách chu đáo Đó chính là cái lý do quan trọng đã khiến Volca cùng với ông Kutabit và Zeya phải bay từ Kiruna về lại Moscow, chứ không phải bay ra bờ Đại Tây Dương. Nhưng hóa ra, việc chuẩn bị tốt đề thi lại mới chỉ là phân nửa công việc, còn phải nghĩ cách làm sao thoát khỏi ông Kutabit một khoảng thời gian cần thiết để đi thi lại. Kể đến đây, tác giả cuốn chuyện trung thực này thấy hít cần thiết phải báo cho các bạn đọc biết rằng đúng vào chiều hôm trước, máy điện thoại đã được chuyển từ phòng làm việc của bố Vonka ra phòng ngoài để mọi người tiện sử dụng. Sự việc đó mới xem qua thì tưởng chừng không đáng kể, nhưng các bạn đọc chúng ta sẽ thấy rõ ngay bây giờ bất thình lình nó đã dẫn đến một bước ngoặt quan trọng trong tâm trạng và những hoài bão của ông Kottabit. Số là lúc Volker đang lo lắng Nghĩ cách làm sao chuồn ra khỏi nhà Mà ông Cotabit không hay biết Thì ở phòng ngoài Chúng điện thoại xéo lên Rồi nhà gọi đến Mình nghe đây Volker nói Chào cậu ư hôm nay đúng 12 Ông ấy vẫn còn ngủ sao Ồ hoàn toàn khỏe mạnh Nói chung ông ấy là một ông già sức khỏe mạnh Sao Chưa vẫn chưa kể cách xa cách nào à Sao Cậu điên mất rồi Ông ấy sẽ buồn bực ghê gớm và bày ra những trò mà cậu có sống đến 300 tuổi cũng không hiểu xa nổi đâu. Thế có nghĩa là cậu sẽ đến mình lúc 10 giờ sưỡi. Chào cậu. Từ cửa phòng Volka, ông Kutabit thỏa đầu ra, Ông thì thầm với vẻ trách móc. Hỡi cậu Volka, tại sao cậu lại nói chuyện với cậu Zizia con trai của Guglia, người bạn tốt nhất của cậu và của ta ở phòng ngoài? Như thế là bất lịch sự. Ví thử, Cậu mời cậu ấy vào phòng mình thì chẳng tốt hơn sao? Làm sao cậu ấy vào đây được trong khi lúc này cậu ấy vẫn còn ở nhà cậu ấy? Ông Quotabit bực tức. Ta không hiểu tại sao cậu lại nỡ chế giễu một ông thần xa rất yêu mến cậu. Đồ tài của ta chưa bao giờ đánh lừa ta cả. Chính ta vừa nghe cậu nói chuyện với cậu xe đấy thôi. Cháu nói chuyện với cậu ấy qua điện thoại. Ông không hiểu hay sao? Qua điện thoại? Cháu ơi! Khốn khổ thân Cháu thế mà cũng đòi bực tức ông đi ra đây với cháu cháu sẽ chỉ cho ông rõ mọi chuyện ngay bây giờ hai ông cháu bước ra phòng ngoài vôn ca nhấc ống nghe nhanh chóng quay con số quen thuộc và nói xin bác làm ơn gọi zina cho cháu sau đó nó đưa ống nghe cho ông kotabit đây ông có thể nói chuyện với zina ông kotabit thận trọng áp ống nghe vào tai và nở một nụ cười bối rối cậu đấy ư hỡi cậu xây nhà may mắn con trai của kulia cậu bây giờ đang ở đâu ở nhà à thế mà ta lại ngỡ rằng cậu đang ngồi trong cái ống đen mà ta cầm bên tai mình đúng cậu đã không lầm đây chính là ta gassan updurakman con trai của kotap người bạn trung thành của cậu cậu sắp đi đến đây à vậy thì xin chúc cậu đi đường bình an mặt tươi soi soái vì thích thú ông kotbit trả lại ống nghe cho volga đang tôm tìm cười Lạ thật, ông già kêu lên, ta đã nói chuyện, thậm chí không cần kết cao rộng với cậu Sinha ở cách ta 2 giờ đi bộ. Lúc quay về phòng Volca, ông Cotabit đưa mắt nhìn quanh với vẻ danh mảnh, rồi búng các con tay trái toanh toách. Thế là ở trên tường bên trên bể nuôi cá, lập tức xuất hiện một cái máy điện thoại y hệt, cái máy treo ở phòng ngoài. Bây giờ, cậu có thể tha hồ nói chuyện với các bạn mà không phải rời khỏi phòng mình. Cảm ơn ông, Volka xúc động nói rồi nhấc ống nghe áp vào tai và lắng nghe một hồi lâu mà chẳng nghe thấy một tiếng tút tút nào cả. Alo, alo, Volka gào lên, nó hết lắc rồi lại thổi vào ống nghe, tiếng tút tút vẫn chẳng thấy. Máy hỏng rồi ông ơi, Volka nói với ông Kotbit, bây giờ cháu sẽ mở nắp ra xem bên trong có sao không. Nhưng dù Volka cố gắng hết sức vẫn chẳng thể nào mở hộp máy ra được. Cái máy này được làm bằng nguyên cả cục cầm thạch đen loại nhất. Ông Cotterbich nói với vẻ hãnh diện. Thế có nghĩa bên trong đó chẳng có gì cả? Volker thất vọng nói. Chẳng lẽ bên trong cái máy này cũng phải có một cái gì sao? Ông giả băn khoăn, cũng như trong đồng hồ ấy à. Ồ, bây giờ thì cháu mới hiểu tại sao cái máy điện thoại này lại không làm việc được, Volker nói. Ông chỉ làm được mô khí máy điện thoại thôi, Còn bên trong thì chẳng có tất cả những thứ cần thiết, mà bên trong máy mới là cái quan trọng nhất. Vậy ở bên trong ấy cần phải có những gì? Một cái ruột đặc biệt chăng? Một cái ruột như ở trong đồng hồ chứ gì? Phải có đủ thứ bánh xe nhỏ, cậu hãy giải thích đi, ta sẽ làm ngay lập tức tất cả những thứ cần thiết cho mà xem. Không phải như ở trong đồng hồ đâu, mà hoàn toàn khác. Nhưng không thể giải thích chuyện đó một cách dễ dàng được, Volca nói với vẻ quan trọng. Để hiểu chuyện đó trước hết, phải học về điện, ông ạ. Vậy cậu hãy dạy ta về cái mà cậu gọi là điện ấy đi. Để hiểu về điện, vụt cà, hào khứng. Để hiểu về điện, trước đó phải học số học, đại số, hình học, lượng giác, vẽ kỹ thuật và nhiều môn khoa học khác nữa. Vậy thì cậu hãy dạy ta cả các môn khoa học đó. Cháu, cháu, cháu vẫn chưa biết hết những môn khoa học đó, vụt cà thú nhận. Vậy cậu hãy dạy ta những gì mà cậu đã biết. Muốn thế, cần phải có nhiều thời gian ông ạ. Dù thế nào ta cũng đồng ý. Ông Kutabit trả lời sức khoát. Cậu hãy trả lời ngay, đừng làm tình làm tội ta nữa. Cậu có chịu dạy ta các môn khoa học có thể đem lại cho mỗi con người cái sức mạnh kỳ diệu đến thế không? Với điều kiện ông phải làm bài cẩn thận, vodka nghiêm nghị đáp. Thôi, bây giờ ông hãy đọc báo đi cháu phải chạy lại đằng này có chút việc. Bé cô bé rúi vào tay ông Kotobit số báo sự thật thiếu niên Tiền Phong mới phát hành và đi đến trường. ngôi trường sáng nhạt trẻ tin yên tĩnh vắng vẻ lạ thường chỉ có thầy hiệu trưởng thầy trưởng phòng giáo vụ và cô Vác Phàm đang chuyện trò gì đó trong phòng làm việc ở lầu 1. còn ở trên đấy hai lầu thì rộn lên tiếng nói vui vẻ của những người thợ quét vui và thợ chát nữa việc tu sửa trường lớp Đã bắt đầu. Đồng chí Vapvara Stepanovna thật mến. Biết nói gì với đồng chí đây? Thầy hiệu trưởng mỉm cười. Một chuyến đi nghỉ phép như vậy thì ai cũng phải thèm. Đồng chí đi có lâu không? Hình như một tháng hay gần một tháng. Vồn cà mừng rỡ. Vì thế là ít ra trong vòng một tháng cô Vapvara sẽ tránh được mối nguy là bị ông Quaterpitt tình cờ bắt gặp. Chà, mong sao cô ra đi cho sớm. À, à, à. Chào cái vòng trời pha tiêu tiên khu trường chào đùa Volka, thế nào em bình phục rồi chứ? Thưa thầy Pavel Vasilyevich, em bình phục rồi ạ, em hoàn toàn khỏe mạnh. Thế thì hay lắm, em đã ôn thi xong chưa? Xong rồi ạ, thưa thầy Pavel Vasilyevich. Thôi được, nếu vậy thì chúng ta bắt đầu cuộc thi vấn đáp nào. Hai thầy trò đã vấn đáp về toàn bộ chương trình địa lý lớp 6. Nếu như Vulca bấm được giờ, nó sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng cuộc thi vấn đáp đã kéo dài gần 20 phút, nhưng nó chẳng có thời giờ xem độc hồ. Vulca cảm thấy thầy cụ trường hỏi nó không được kỹ cho lắm. Nó muốn mỗi câu hỏi phải trả lời 5-10 phút kia. Nó đang có cái cảm giác vừa mệt mỏi lại vừa sung sướng của một học sinh thuộc lầu lầu môn học và nó sợ nhất là ba giám khảo không nhận thấy điều đó. Qua nét mặt của cô Vapvara, nó đã thấy từ lâu rằng cô hài lòng với những câu trả lời của nó. Tuy nhiên, lúc cuối cùng, thầy Pavel nói, Giỏi lắm, bây giờ mới rõ là các thầy cô đã chẳng uổng công dạy dỗ em. Vôn vẫn cảm thấy cái lạnh lạnh, dễ chịu, chạy khắp cơ thể. Còn trên bộ mặt đầy tạt ngang của nó vẫn tự nhiên là một nụ cười tươi tới mức. Cả thầy cựu trưởng, thầy trưởng phòng giáo vụ và cô giáo địa lý cũng đều cười theo. Thầy chủ phòng giáo vụ nói, đúng, chúng ta có thể thấy ngay rằng Kustenkov đã học hành nghiêm chỉnh theo đúng phong cách của một đội viên thiếu niên tiềm phong. Ôi, nếu như thầy hiệu trưởng Cục Vác và thầy trưởng phòng giáo vụ biết được vun ca, nó phải chuẩn bị cho cuộc thi vấn đáp này trong hoàn cảnh khó khăn chưa từng thấy ra sao. Nó phải tìm đủ miêu mẹo, lần trốn ông Kutubitz như thế nào để có thể yên ổn ngồi cầm cuốn sách giáo khoa địa lý. Suốt thời gian đó, nó phải vượt qua những trở ngại khó khăn, kỳ lạ ra sao mà ông Kotobiec đã gây cho nó trong khi chính ông cũng không hay biết về chuyện ấy. Nếu họ biết được như vậy, thì sự trân trọng của họ đối với những thành công mà Kutstenkopf đạt được sẽ tăng lên biết chừng nào. cả muốn khoe cả những thành công sư phạm của mình. Có phải người nào cũng có thể khoe là đã dạy được một ông thần biết chữ, nhưng nó đã kịp thời kìm lại. Thầy Pavel trị trọng nói, Nào, Kristen Kopp, Thầy chúc mừng em được lên lớp 7. Em hãy nghỉ ngơi cho đến tháng 9. Hãy bồi bổ sức lực. Chúc em mạnh khỏe. Cảm ơn thầy Pavel Vasilievich. Vô ca trả lời nghiêm chỉnh như một học sinh lớp 7 cần phải trả lời. Chào cô Vapvara Stepanovna ạ. Chào thầy Seki Simionov sevich ạ. Lúc Vô đi thi về, ông Kutobit đang ngồi thoải mái dưới bóng cây sổi to lớn và đang đọc lọc lọc cho Giêng nghe báo sự thật thiếu niên tiền phong. Mình thi xong rồi, được điểm 5. Vũn Cà Thị Thảo báo tin cho cậu bạn của mình và nằm xuống bên cạnh ông Khô Ta Cùng một lúc, nó cảm thấy ít nhất là ba niềm vui. Thứ nhất, vì nó được nằm trong bóng mát. Thứ hai, vì nó đã thi xong một cách xuất sắc. Và niềm vui thứ ba, không kém phần quan trọng, mà có lẽ là niềm vui lớn nhất. Nỗi tự hào của một thầy giáo đang thiết thú với những thành công mà học sinh của mình đã đạt được. Chú thích, tức là ông Kutabit. Hết chú thích. Trong khi đó, ông Kutabit thường đọc chẳng sót một mục nào trên báo đã chuyển sang mục tin thể thao. Ngày cái tin đầu tiên đã khiến cho hai cậu bạn của chúng ta phải thở dài buồn bã và khen tị. Ông Kutabit đọc chung tuần tháng 7 Tàu phá băng Ladoga do Cục Tham quan Trung ương Thuê sẽ rời Afghansk lên đường đi Bắc Cực. 68 người lao động xuất sắc nhất của Moscow và Leningrad sẽ sử dụng thời gian nghỉ phép của mình trong chuyến đi này. Chuyến đi hứa hẹn rất thú vị. Đúng như thế đấy, Volka nói với giọng mỡ, đi thế mới là đi chứ, cho hết cả mọi thứ để được đi cùng trả tiết. Hơi các cậu bạn tốt nhất! Các cậu chỉ cần ra lệnh cho ta là các cậu có thể đi tới bất cứ nơi nào mà các cậu muốn. Ông Kotobis sôi nổi nói. Nóng lòng muốn làm một cái gì đó để đền ơn hai thầy sáu trẻ tụ của mình. Nhưng thay cho câu trả lời, Volka lại chỉ thở sai. Còn Sreya thì buồn bã giải thích cho ông già. Không được đâu, ông Kotobis ạ, chúng ta chẳng lên tàu Laduga được đâu. Chỉ những người nổi tiếng mới có thể hy vọng lên đấy thôi.